Các bạn đang nghe tại đọc truyện tìm đến âm Huyệt tiếp theo cho nên hết thấy hay nghe được tin tức nơi nào phát sinh ra sự tình thì quái thì liền tìm đến câu này Thái T đã để lại cho họ một dương vảng lớn mốilò về lộ phí đã không còn hiện tại cả đoàn người chỉ có một ý nghĩ ở trong đầu đó là hàng yêu trừ ma ở tạiphi Đông phủ Bình Xương trong phủ đề của chi phủ họ Hoàng đang xảy ra một hiện tượng quái gì Nơi đêm canh ba tiếng gà chó nháo nhắc ở phía sau nhà bếp, tiếng người cười khúc khích của một nữ nhân cứ lanh lành, thân ảnh của người nọ lúc ẩn lúc hiện Người đâu, có cái chuyện gì mà ồn náo như vậy? Từ trong phòng tiếng của hoàng phu nhân vọng ra, dòng điệu nhỏ nhẹ như là sợ làm cho chi phủ tỉnh giấc. Hồi lâu vẫn không nghe thấy tiếng của hạ nhân trả lời, vì phu nhân nọ mang theo sự nghi hoặc xuống giường. Sò dày tiến ra để xem xét. Hai nhà hoàn vốn túc trực phía ngoài cửa phòng nghe thấy phân phó, hiện tại không thấy đâu. Hoàng phu nhân càng thêm hoài nghi, bởi hai nhà hoàn này theo bà đã lâu, chưa bao giờ lơ là trong công việc. Những âm thanh kỳ quái kia vẫn vang lên sau bếp, khiến cho Hoàng phu nhân không khỏi hiếu kỳ. Cầm theo đèn dầu tiến vào để xem xét. Thế nhưng khi mà bà ta bước ra sau phòng bếp, thì những tiếng động kỳ lạ khi bỗng biến mất. Không gian đêm tối lại trở nên yên tĩnh. Hoàng phu nhân mang theo sự nghi hoặc đang tính quay lại phòng thì từ phía sau lưng cổ bà, một luồng gió lạnh không biết từ đâu thổi tới, mang theo mùi tanh tươi của xác chết phân hủy. Hoàng phu nhân quay phắt đầu lại thì sợ hãi hét lên, vì chiếc mặt cổ bà tan lúc này là một người nữ, không phải gọi là một quái nhân nữa, mặt mày lờ loẹt biến dạng, trong mắt một bên đã không còn Chỉ thấy trong đó có rất nhiều dòi bọ đang bỏ đồn hồn. Quái nhân nọ toàn thân ướt súng. Chân bước tập tỉnh từ từ tiến lại phía của Hoàng phu nhân. Trà lại mạng cho ta. Cô, cô là ai? Tránh, tránh xa tôi ra. Hoàng phu nhân khiếp đàm khi thấy gương mặt thối dữ kia đang từ từ áp sát lại phía của mình. Tiếng của nữ nhân kia lại thì thảo vang lên. Mau quên rồi sao? mấy đó mà đã mau quên vậy. 20 năm, mới chỉ có 20 năm đã đến lúc ta đòi lại tất cả. 20 năm rốt cuộc là chuyện gì? Tôi tôi không biết cô cô là. Hoàng phu nhân nét mặt méo mó vì sợ hãi, trong lòng tự hỏi quá nhân này rốt cuộc là ai. Đang lúc mà hoàng phu nhân sắp ngất đi vì sợ, thì từ phía trên nhà tiếng của hoàng chi phủ vang lên. Phụ nhân bà đâu rồi, sao lại cả nhà tối om, người đâu? Hoàng phu nhân nghe tiếng tiếng chồng thì mừng rỡ hét toán lên xin cứu mạng. Tiếng bước chân của hoàng chi phủ gấp gáp truyền về hướng này, Quá nhân nọ cười cười bộ dáng nham hiểm quét ánh mắt về phía của hoàng phu nhân, cái đó dần tan biến vào bóng tối. Phu nhân, bà sao vậy? Sang đêm hôm lại sẽ đi một mình để tiếng ngã ra đất như vậy? Hoàng di phủ nhìn thấy vợ mặt mày nhăn nhó đang ngồi thất thần trên đất thì chạy lại đỡ lên hỏi han. Lúc này đèn trong gian phòng chính cũng đã được thắp sáng, gia nhân và nhà hoàn tất tươi chạy xuống bếp, một viên quản gia liền lên tiếng. Bậm phụ nhân những thứ người cần tiểu nhân đã sai người đi chuẩn bị đầy đủ, đều là hết ngoài giếng, mời phu nhân kiểm tra lại. Lão quản gia vừa sất lời thì có một nhà hoàn tiến lên để cung kính. Bậm phụ nhân chúng lô tỳ tuân theo căn dặn của phu nhân đã chuẩn bị mấy tấm vải đỏ cũng để ngoài giếng rồi đấy ạ. Hoàng phu nhân nghe hai người nói xong thì càng thêm kinh hãi miệng lắp bắp. "Tạ sai các ngươi làm việc đó khi nào? Nửa đêm nửa hôm các ngươi đang nói cái chuyện gì vậy?" Vị quản gia cùng nhà hoàn nọ quay sang nhìn nhau cả hai người, người như phỗng, kẻ đó cũng không dám nói rằng vậy, từng tên kể lại đầu đuôi câu chuyện. Thì ra canh hai đó khi nhà hoàn còn đang ngồi ngủ gần phía ngoài thì bị người đánh thức, nàng mắt nhìn lại hoàng phu nhân. Bà xanh nhà hoàn nọ xuống kho lấy mấy tấm vải đỏ tới sân giếng. Kế đó lại bảo nàng gọi quản gia tới. Quản gia sau khi tới nơi lại nghe theo phân phó đem chó gà trong nhà giết sạch, đem ra ngoài giếng. Lúc đầu vị quản gia còn sợ mình đã nghe nhầm. Nhưng sau khi hỏi lại thì xác định không sai, cũng không dám hỏi nhiều lập tức đi làm ngay. Sao lại có sự lạ như vậy? Màu tất cả ra giếng để quan sát một chút. Phòng chí phụ vốn là người chính trực, xuyên nay không tin vào mấy chuyện ma quỷ, liền lớn tiếng dẫn đầu đoàn người tiến ra để xem xét. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net